Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mang tâm trạng chiếu nặng đó Lập về đến nhà lúc nào không hay Vừa vào tới bên trong Thì Lập đang nghe tiếng bà cô la lướng Mày đi đâu cả đêm Bỏ ba mày nằm chết ở trong đó Vào mà con Lập hốt hoảng chạy bay vào phòng của cha Cửa phòng mở toan Nhưng trên giường không có cha Mặt thay vào đó là một bộ xương khô Bộ xương này Lập nhớ lại bộ xương khô Trong lục lặng trong ngôi nhà ngoan Anh lại kêu lên Bà đâu rồi Không thấy bóng dáng cha đâu Lập hỏi bà cô Tại sao lại thế này Bà cô nhìn thấy bộ xương khô Chỉ chậm chừng đôi mắt và ngã xuống ngất đi Lập quính lên Và đỡ bà cô dậy lo cứu tỉnh lạ Và dõi theo bộ xương trong phòng Thoan thoảng đâu đó Lập ngửi từ mùi hương quan thuộc Cô đẹp ta... Lập quay tìm mọi nơi trong nhà vì nghĩ rằng cô gái đang có mặt ở đây, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì. Đưa bà cô xuống phòng riêng của bà, lát sau bà tỉnh dậy và vẫn còn sợ hãi. Ba ơi, ba mày sao lại thành ăn? Lập chạy trở lên nhà, và lần này anh thực sự bàng hoàng khi bộ xương khô không còn nằm ở đó, trên giường bây giờ chỉ còn lại chiếc khăn trải. Trời ạ, Nhị tế tình huống chẳng lành xảy ra, lập cuốn của mãi mà chưa biết phải làm sao. Anh ôm mặt đứng yên hồi lâu, bóng ngoài ngõ có người gọi, lập bước ra thì tư thôi, anh ta chỉ việc phít chặn và bảo: "Chú Hải đi đâu mà chạy như ma đuổi về phía được cây sum, tư kêu quá trời mà chú không có thèm nghe." Lập hốt hoảng, chạy về hướng đường cây sum. Linh tính báo niệm chẳng lại, lập tức tốc chạy ra khỏi nhà và một lần nữa anh nhắm hướng ngôi nhà ông họ đồng thiệp. Trước đó hơn nửa giờ, ông Hai Mạnh đi thẳng vào nhà đó như vào chính nhà của mình, đến khi lập vào theo thì mọi điều đã khác. Nhà hoang vắng, im ắng như tự bao sợ. Lập bước tới gian phòng cũ thì chẳng thấy gì, chỉ có tiếng vải con rơi bay ra từ một phòng ở phía tây. Đang định bước ra thì chợt nhìn thấy một đôi zép đàn ông dính đầy bùn đất, lập hốt hoảng. Ba. Đó là dấu vết của ông Hai Mạnh thường mang mỗi ngày. Điều đó chứng tỏ là ông đã tới đây. Quên cả sự ý, lặp gọi to đến mấy lần, nhiều con rơi lạnh bay ra gây lên những tiếng động bất thường, y bác không có một điều gì đó đang xảy ra. Vốn tính gan lì lại đang sốt ruột cho mạng sống của cha, lập phóng vội ra cửa, hướng anh kịp không khó để tới căn phòng đó. Đêm qua lập thấy cửa sổ đóng nhức sạch đái cột cánh đạp mặc hết, ghé sát mặt và nhìn vào nhiệt mặt trong. Trước mắt Lập là cha anh đang ngồi ôm một chiếc đẩu lâu, vừa khóc không thành tiếng, nhưng qua đôi vai run lên từng hồi, độc là thấy ông đang bị kích động dữ dội lắm. Và tiếng tiếng gọi của Lập khiến có vài con dơ nữa bay ra. Riêng ông Mạnh thì hầu như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục nấc lên từng hồi. Bố lập sững sờ khi nhìn thấy trên bàn trà có bức ảnh chân dung, anh kêu lên: "Ba!" Bức ảnh này giống hệt như ảnh thờ ở nhà lập. "Ba, chuyện này là sao?" Lúc này, ông Hai Mạnh mới ngước lên, nhưng ánh mắt của ông đờ đẫn, không nhìn thấy sĩ trước mắt, lập phải gọi lần nữa. "Ba, con lập nè." Ông Hai Mạnh để rương trích đọc lâu xuống sạt nhẹ và ông hốt hoảng nhào theo chụp lại, rồi thật bất ngờ, ông quay sang thằng con trai quắt lớn, tránh ra, đừng đụng đến người này, tao sẽ giết mày. Bit trai đang mê sảng nên lập bộ im lặng tránh sang một bên. Ông mạnh nhặt chiếc sọ lên và một cách trịnh trọng ông đặt nó lại bàn thờ. Ông đứng im như pho tượng, hai tay chắp lại, miệng lẩm nhẩm những gì mà lập chỉ đứng cách chưa đầy 3 thước cũng không nghe thấy. Tại sao người ta lại thờ má ở đây? Vậy mấy lâu nay ba chỉ nói là má mất trong âm thầm lạc lệ Không một thân nhân nào bên ngoài tư viếng thăm lận cuối Lập không biết phải làm gì cho đúng lúc này Anh rất lo cho cha của mình Trông dáng đứng và đôi chân run run của ông Chứng tỏ là ông không khỏe Có nguy cơ ngã nhạo bất cứ lúc nào Bệnh đột quỵ bất thần Cũng là căn bệnh mấy lâu nay của cha anh Đột nhiên bên tay Lập vang lên một sọc ai đó khóc thật thê lương. Tiếng khóc không phải là của một người bình thường. Toàn nghe Lập cứ ngỡ nó no ở đâu bên ngoài. Nhưng nghe kỹ thì rõ ràng âm thanh đó phát ra từ bản thẩm có bức ảnh của mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net